Trường thứ hai Kẻ chạy trốn Tôi nghe tôn kiểu ra lầm bầm Những câu nửa văn nửa tục Vừa giống thơ cổ Lại vừa giống bài vẻ Hơn nữa Nội dung còn rất ly kỳ cổ quái Nhất thời cũng không sao hiểu được Đến khi nghe thấy bốn chữ Muốn đến địa tiên Trong lòng mới chợt tỉnh ngộ Quá nửa Là gợi ý để tìm ra lối vào mộ cổ địa tiên rồi Lúc này tuyển béo ở bên cạnh lên tiếng hey, Cái lão già này Không biết uống thì đừng có mà uống Ông có tiểu lượng như tuyển béo đại ra đây không chứ đấy Uống cho lắm vào thì bắt đầu để niệm uh, tam tự kinh Chẳng hiểu là cái cuộc khỉ gì nữa Tôi vội vàng bụi miệng tuyển béo lại Dòng tài lên nghe giáo sư Tôn Nói lăng làm nhảm sau khi uống say Nhưng lão tà nói đến Muốn tìm địa tiên Hãy tìm ô là ngừng Gục mặt xuống bàn hôn mê bất tỉnh Chẳng còn lầm bầm gì được nữa Tôi lấy làm khó chịu Chỉ hận không thể banh miệng giáo sư Tôn ra ngay tại chỗ Bật lão tà nhắc lại một lượt Từ đầu chí cuối không sót chữ nào Quan trọng nhất là Muốn tìm mộ địa tiên Mà phong vương Thì phải tìm thấy cái gì Mấy câu đầu tôi nghe không kỹ lắm Giờ nhớ lại Hình như là Nương tử gì đấy Nấu món lòng cho đại vương thì phải Sư Lê Dương có bản lĩnh nghe Một lần nhớ ngay Cô nói Không phải nương tử gì Nấu món lòng gì cả Giáo sư Tôn vừa nãy nói Hay cho đại vương Cốt thân không có đầu, nương tử không đến, núi non không khai, đốt củi bắc lò, nấu gan nấu phổi, dao giếng lấy muối, hỏi quỷ xin tiền, điều đạo tung hoành, trăm bước chín hồi, muốn đến địa tiên, hãy tìm ô. Tôi vội vàng chép lại mấy câu ấy vào sổ. Xem ra Tôn Cửu vẫn còn dấu diếm một số manh mối về mộ cổ địa tiên. Vừa nãy, lao ta tâm trạng kích động, uống thêm mấy lì, mới vô ý buột miệng nói ra. Trong mấy câu không đầu không đuôi này, rốt cuộc có bí mật gì? Chúng tôi căn bản không thể lý giải nổi. Sư Lê Dường nói, Hay cho đại vương có thân không đầu, chữ vương mà không có đầu, chính là chữ thổ. Liệu có phải trò đố chữ không nhỉ? ngầm ám chỉ bí mật trong bỏ cổ điệt tiên. Nương tử không đến, núi non không khai. Câu này ám chỉ thứ gì nhỉ? Chẳng không phải đố chữ rồi. Mấy câu sau đều không thể triệt tự được. Lúc này tôi cũng chẳng hiểu gì cả. Đại vương có thân không đầu. Ai là đại vương không đầu? Cả khai sơn nương tử nữa. Câu đầu tiên đã không hiểu. Nhưng cả ý phía sau Đương nhiên cũng không thể tìm ra manh mối gì rồi tiền béo nói Để đây Anh tuyền béo đây Tìm ít nước lạnh đã Rội cho tôn kiểu gia tỉnh lại Rồi nghiêm hình tra khảo Nếu vẫn không chịu nói thật thì Cho lão nếp mùi thủ đoạn của anh em ta Mấy cái trò độc địa Kiểu như là nước ớt Với cả ghế hồm ghế ghiếc gì ấy Thì cứ lôi ra săn sóc lão nhiệt tình Đại hình trở lệnh Tôi lắc đầu nói Chúng ta có phải bọn ở hang cha sỉ Với quán bạch công đâu Giáo sư Tôn cũng không phải chiến sĩ cách mạng bị bắt Sao có thể dùng cực hình với lão ta được Thôi hôm nay chúng ta đừng dày vỏ lão ta nữa Đặt nửa cả bọn ăn xong Đưa lão ta về nhà Đợi tỉnh táo lại Rồi hỏi cũng không muộn Tôi đoán lão ta cũng không dám che giấu điều gì đâu Sau đó ba người chúng tôi ôm đầy một bụng nghi vấn, ăn nốt bức cơm. Sư Lê Dương trả tiền, rồi cả bọn đưa giáo sư Tôn về chỗ tôi à. Đứng ngoài cổng, giáo sư Tôn mơ mơ hồ hồ hỏi tôi. Ờ, đây là đâu đấy? Đừng có mà bắt tôi đi nông trường nữa. Tôi không phải là cánh hiếu, không phải là kẻ phản bội. Tôi, tôi chưa từng giết người nữa. Rồi vô về lão ta. Yên tâm đi, không áp giải ông đi nông trường cải tạo lao động đâu. Ông xem, đây là nhà tôi. Chỗ này gọi là Hữu An Môn đấy. Bị chụp mũ là bọn cánh hữu cũng chẳng sao, dù là cánh hữu nước nào, chỉ cần ở Hữu An Môn này thì nhất loạt đều yên ổn cả. Trong lòng tôi càng thêm ngờ vực thầm nghĩ, giáo sư Tôn từng giết người rồi ư? Lão ta giết ai Tinh tình lão ta tuy không tốt đẹp gì Nhưng không giống hạng Có thể xuống tay giết người Giết người không phải Giết con gà con vịt Đâu phải ai cũng có gan ra tay Tuyền béo sốt ruột Chẳng đợi giáo sư Tôn tỉnh rượu Vừa về đến nhà Liền chạy ra phan gia viên Bày sạp hàng Buổi chiều tôi và sơ lây dương Thấy giáo sư Tôn đã tỉnh táo Liền rót cho lão ta một cốc trà nóng Tôi đóng cửa phòng lại, Kéo ghế ngồi xuống trước mặt lão, Nói toạc mong heo Kiểu già, Thực không dám giấu. Vừa nãy ông uống quá chén, Nhưng chuyện giết người, Và phản bội năm xưa, Đều tuôn ra hết cả rồi. Nhưng theo tôi quan sát, Bảo ông hám hư vinh thì không sai. Nhưng nếu nói, Ông từng giết người, Thì có đánh chết tôi cũng không tin. Tôi đoán chắc ông bị oan uổng, Chỉ bằng nói rõ chuyện ấy ra, cho chúng tôi nghe nào. Tôi lại vô ngực thể có mau chủ tịch. Chuyện này chỉ cần tôi giúp được, Thì dù lên núi đao xuống vạc dầu, Cung không từ nan, Đảm bảo sẽ nghĩ ra cách trả lại sự trong sạch cho lão. Chẳng may lực bất tổng tâm, Thì chuyện hôm nay lão nói ra, Tôi và Sơn Lê Dương cũng sẽ chôn chặt trong lòng. Tuyệt đối không hé nửa lời với ai khác, Giáo sư Tôn tự biết mình say rượu lỡ lời Nhưng thay tôi và Sơ Lê Dương thành khẩn Đành kể lại những gì Mình đã trải qua trong thời kỳ cách mạng văn hóa Không ngờ Lại có liên quan rất lớn Đến ngôi mộ cổ địa tiên kia Nguyên nhân giáo sư Tôn muốn tìm ngôi mộ ấy Cũng phải đến 80% Là do trải nghiệm của lão ta Ở nông trường cải tạo lao động năm xưa Thời cách mạng văn hóa Vì quan hệ không tốt Nên Tôn Học Vũ bị vù oan hãm hại Toạt đầu chỉ bị tố cáo là tác phong sinh hoạt có vấn đề Sau này không hiểu đâu chui ra Một tên tiểu nhân Chụp cho lão ta cây mũ phản bội cách mạng Ở đại hội đấu tố công khai Đầu đến lượt lão ta biện giải Tưởng chừng sắp bị choi gô đưa đến pháp trường xử tại chỗ rồi May mà có giáo sư Trần Kiều Nhân bản học cũ của lão ta, cùng chính là giáo sư Trần đứng ra làm chứng, chứng minh Học Vũ giác ngộ rất kém, căn bản chưa từng tham gia cách mạng, chưa đừng nói là phản bội. Nhờ thế lão ta mới thoát kiếp nạn. Về sau cặp huynh đệ hoạn nạn con nhau Tôn Học Vũ và Trần Cửu Nhân đều bị điều xuống quả viên câu ở Tiểm Tây để cải tạo lao động. Quả viên câu Tực gia không có vườn hoa quả gì, mà là một mỏ đá. Trần Cửu Nhân là văn sĩ, làm sao cam nổi công việc cầm búa đập đá. Chưa được nửa tháng, ông đã cơ hồ muốn gục. Công may người nhà nhờ và chạy vạy, xin được giấy chứng nhận bị u giá dày của bệnh viện, để ông ta về Bắc Kinh chữa bệnh, mây khỏi bỏ xác tại đó. Nhưng Tô Vũ thì chẳng có ai lo cho. Lão ta một thân một mình, vợ chết từ lâu, không có con cái, lại không quen biết ai. Đành phải ngày ngày chịu khổ ở nông trường. công mày tố chất thân thể lao ta tương đối tốt. Hồi trước giải phóng, từng làm việc nhà nông. Nên trong thời gian ngắn, vẫn gánh vác công việc của công trường đập đá nặng nhọc. Có điều tinh thần lao ta thì phải chịu áp lực vô cùng lớn. Tiền đầu mà mịt không biết tương lai sẽ thế nào. Và lại như người điên đây cải tạo lao động, còn phải tố cáo lẫn nhau. Nếu anh không tố người khác, người khác sẽ tìm đủ mọi cách để tố anh. Những ngày tháng ấy, Lata cơ hồ chẳng còn là con người nữa. Ở nông trường, Tôn Học Vũ quen một người từng là trung đoàn trưởng thời kháng Mỹ viện chiều, họ Phong. Cậu không biết vì cơ gì Mà bị đẩy xuống đây cải tạo lao động Vì thường hay làm việc chung với Tôn Học Vũ Nên có chút tình của người cùng cảnh ngộ Nói chuyện cũng có thể coi là khá hợp nhau Một hôm Trung đoàn trưởng phong lên bảo Tôn Học Vũ Lạ Tôn à Tôi thực tình không chịu nổi cuộc sống của người không ra người Mà không ra ma này nữa rồi Nghĩ suốt mấy ngày Hôm nay cũng thông suốt rồi Tôi định trốn đi Tôi thấy anh cũng sắp không xong rồi. Hay là dứt khoát đi cùng tôi luôn nhé. tô Học Vũ cả kinh. Hỏi Trung đoàn trưởng Phong. Trốn Anh không muốn giữ cái đầu nữa à? Thêm nữa, nông trường này tuy phòng bị không nghiêm. Nhưng nơi này lại nằm sâu ở trong giãi đại Ba Sơn. Dân cư thừa thất. Dù chạy thoát được thì sao chứ? Sau đấy trốn ở đâu? Bị bắt trở lại sống yên được sau ở trung đoàn trưởng Phong dường như rất tự tin ông ta nói qua ngọ núi này là vào xuyên rồi quê tôi chính là ở Tứ xuyên đấy so với việc cửa ở đây trở chết tôi thả mạo hiểm băng núi chỉ cần về được quê hương là coi như cá về biển lớn rồi chim về trời xanh rồi thì ra tổ tiên của vị trung đoàn trưởng họ Phong này Là thế gia vọng tộc thầyi Minh từng làm quan Sơn Thá Bảo cũng chính là kẻ trộm mộ quan Sơn Thá Bảoả được long cốt thiên thư trong một ngôi mổ cổ cực kỳ lâu đời ở tư xuyên về sau con người trong sóng tộc ấy tham ngộ huyền cơ bên trong liền đắc đảo Thành tiên bên trong địa cung của ngôi mộ cổ ấy ông ta xây dựng thôn địa tiên để làm nơi cất giữ của báu sau khi trăm tuổi. Tương truyền, ai tìm được thôn địa tiên bái tế địa tiên Quan Sơn thái bảo sẽ được trường sinh bất tử, không cần ăn uống, không nhúng chút khói lửa nhân gian nào nữa. Nhưng ngôi mộ cổ địa tiên này ẩn giấu quá sâu, không có manh mối nào để tìm kiếm. Từ khi nhà Minh giật vong đến giờ vẫn chưa ai tìm được. Có điều năm xưa Địa tiên đã để lại cho hậu nhân nhà họ Phong Mấy câu ám ngữ Hay cho đại vương Có thân không đầu Nương tử không đến Núi non không khai Lốt củi bắc lò nấu gan nấu phổi Đào giếng lấy muối Hỏi quỷ xin tiền Điều đảo tung hoành Trăm bước chín hồi Muốn đến địa tiên Hãy tìm ô dường Trong cầu ám ngứa cổ này Có ẩn dấu bí mật quan trọng Về lôi vào của thôn Điệt Tiên Xưa nay người nhà họ Phong Chỉ truyền khẩu cho nhau Không tiết lộ cho người ngoài Khi ấy Trung đoàn trưởng Phong Chỉ nói với giáo sư Tôn non nửa Khuyên ông ta cùng mình chạy về Tứ Xuyên Trốn vào mộ Điệt Tiên trách nạn Đừng thay vị Trung đoàn trưởng Phong này Từng đi lính đánh trận mà nhầm Đối với những thứ hư ảo huyền hoặc mà tổ tiên truyền lại ấy, ông ta cực kỳ mê tín. Chính vì nguyên nhân này, ông ta mới bị đẩy đến đây. Giờ không chịu nổi cho hành xác ngày ngày đào núi đập đá nữa, ông ta liền nghĩ đến việc bỏ trốn về quê. Được trường sinh bất tử hay không vẫn là điều khó nói, nhưng dù sao cũng có chỗ để đi. Đằng nào bây giờ ở trong ở ngoài đều chết cả Ngồi nhớ trong mộ phong vương ấy có tiên tư thật Vậy thì có thể theo tổ tông thành tiên luôn rồi Bây giờ giáp sư tôn nghe xong Liền cảm thấy vị họ phong này Chắc chắn là đầu óc có vấn đề Phòng chừng không chịu được cực khổ Tinh thần đã suy sụp Chuyện gì không dám nói chăng Thời buổi này mà nói ra những lời ấy Có sửa bắn cả chục lần Cũng không quan đáng Cuối cùng giáo sư Tôn Tỏ rõ thái độ kiên quyết không chịu trốn đi cùng ông ta Muốn đi Thì anh tự đi một mình đi Yên tâm Tôi tuyệt đối không đi mật báo số lưng anh đâu Trung đoàn trưởng phong Cười gần <cười> Tộc ngữ nói rất hay Chưa đem chuyện trong lòng Nói ra với người khác Tôi đã kể kế hoạch bỏ trốn với anh rồi Dù anh không tố cáo, e rằng sau khi tôi trốn mất, anh cũng khó thoát khỏi liên quan đâu. Vậy đi, để tôi giúp anh một tay. Giáo sư tôn cả kinh kêu lên. Anh, anh định làm gì? Chưa giất lời, sau gái đã ăn một cú đập. Lào ngất xỉu tại chỗ. Đến khi tỉnh lại, thì không thấy bóng dáng trung đoàn trưởng Phong đâu nữa. Chuyện trung đoàn trưởng Phong mất tích, Gây ra một trận náo động trong nông trường cải tạo Người ta tìm khắp phạm vi trăm giảm trong núi Nhưng không thấy dù chỉ một sợi tắc của ông ta Ông ta cũng không thể nào mọc cánh mà bay đi được Lúc này có người tố cáo Nói giáo sư Tôn là người cuối cùng ở với Trung đoàn trưởng Phong Giáp sư Tôn liền bị đưa đi thẩm vấn Nhưng lão con biết chuyện này tuyệt đối không thể nói ra bằng không ắt sẽ càng truy càng sâu. Dù muốn nói thật cũng không thể nào nói được. Chẳng lẽ lại bảo Trung đoàn trưởng Phong đã đi mộ cổ địa tiên cầu trường sinh bất tử rồi chắc? Ai tin? Lao đại một mực khẳng định họ Phong đã bỏ trốn, nhưng việc khác đều nhất loạt chối bay chối biến, lại có vết thương sau gáy làm chứng. Bản thân cũng là người bị hại. Chuyện này tuy đã được bỏ qua, Nhưng lời đồn đáng sợ, có người bắt đầu ngờ vực. bà đệ nói rằng giáo sư Tôn có tư thủ với trung đoàn trưởng phong, nên đã ngấm ngầm sát hại ông ta, không biết trồn xác ở đâu. Suy luận này dù không được chính thức công nhận, nhưng lại âm thầm lan rộng. Người nào người nấy đều coi giáo sư Tôn như kẻ giết người. Đến tận lúc bẻ lũ bốn tên sụp đổ, Lào ta vẫn không cách nào giải thích được chuyện này. Giáo sư Tôn cũng không biết trung đoàn trưởng phong có trốn về Tư Xuyên hay không. Và lại, trung đoàn trưởng phong sau này đã được kết luận là trường hợp toan sai. Dù năm xưa, ông ta có trốn ở trong núi sầu, giờ cũng có thể ướm thẳng lưng mà đi ra ngoài. Nhưng vẫn không thấy ông ta lộ mặt. Con người này cứ như bốc hơi vậy. Bao nhiêu năm này, trước sau sống không thấy người, trên không thấy sát. Bởi thế lời đồn rằng ông ta bị giáo sư Tôn hại chết, vùi xác trong núi hoang, lại càng có cơ sở hơn. Chỉ hiểm tạm thời không có chứng cứ, nên không ai làm gì được giáo sư Tôn mà thôi. Bí mật về sự mất tích của Trung đoàn trưởng Phong sau này trở thành tâm bệnh của giáo sư Tôn. Về sau trong quá trình làm việc, tiếp xúc với vô số truyền thuyết và ghi chép về mộ cổ thôn địa tiên. Ông ta liền đặc biệt lưu tân Một là muốn tìm được quẻ Chu thiên Để có sự đột phá trong nghiên cứu Hai cũng muốn tìm thấy vị trung đoàn trưởng đã mất tích 10 năm kia Giờ sạch nỗi hàm oan khi xưa Nhưng Giáp Sư Tôn cũng biết Sau khi bỏ trốn Trung đoàn trưởng Phong rất có thể Đã là mồi cho đám dã thú trong núi Hoặc ngã xuống khe núi nào đấy chết rồi Khả năng ông ta chạy về được thư xuyên là cực kỳ thấp. Dù tìm ra mộ cổ điệt tiên, Cũng chưa chắc gặp lại được ông ta. Có điều, sâu thẳm bên trong giáo sư tồn, Vẫn có một thứ dự cảm duy tâm. Con người Trung đoàn trưởng phong này, Rất không tầm thường. Nói không chừng, Ông ta thực sự tìm được lối vào mộ cổ, Thậm chí bây giờ vẫn còn sống trên đời. Tôi nghe giáo sư Tôn kể xong ý nghĩ xoay chuyển trong đầu đã có ngay một chủ ý nhất thời chúng ta cũng không thể giải được câu đố về thôn Điệt Tiên và lại tấm ngưng cổ bằng đồng xanh kia cùng lắm cũng chỉ sử dụng thêm được một hai lần nữa không đến thời điểm mấu chốt thì không thể tùy tiện lấy ra chiêm đoán địa mạch phong thủy được Tôi thấy vì trung đoàn trưởng họ phong này Chính là đầu mối quan trọng để tìm mộ cổ Các truyền thuyết về vị địa tiên triều minh kia Đa phần để mù mà mù mở Xưa này toàn nói là ở Tư Xuyên Chứ chẳng chỉ ra đại khái một khu vực nào cả Thậm chí còn không biết ở đất Ba hay đất Thục Xuyên Đông hay Xuyên Tây Chưa nắm được điểm chính yếu đó Việc tìm kiếm sẽ khó khăn vô cùng Nhưng chỉ cần có thể thăm dò được quê quán của vị trung đoàn trưởng họ Phong kia Ở huyện nào chấn nào, chúng ta có thể đích thân tới đó Tìm hiểu ngọn nguồn, tùy cơ hành sự Thiệt nghĩ muốn tìm lối vào một cổ, cũng không phải chuyện quá khó Giáo sư Tôn nhất thời vẫn chưa hạ được quyết tâm Nhưng Lao Tà hứa với chúng tôi sẽ đi tìm cách hỏi dò quê quán của trung đoàn trưởng Phong Có điều đã mười mấy năm trôi qua Nhiều nơi hoàn toàn thay đổi Nông trường quả viên câu Sớm đã không còn tồn tại Ngay cả phiên hiệu bộ đội Và trung đoàn trưởng phong Còn không biết Muốn hỏi được thông tin chính xác thật Không dễ dàng gì Việc này phải thông qua một số kênh đặc biệt Dù có đi giỏ la ngay lập tức Cũng không thể ngày một ngày hai Mà có kết quả ngay Tôi đành cất tấm gương cổ đi Nhân nải chờ đợi. Tin tức bên Hồng Kông báo cáo về cho biết bệnh tình của Đa Linh mỗi ngày thêm trầm trọng Nhiều chỗ đông xác đã bắt đầu xuất hiện, dấu hiệu thối giữa. Tôi cực kỳ lo lắng. Cùng với tuyển béo và sơ lây dương chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ đợi tin của giáo sư Tôn là sẽ vào xuyên đặt núi tắt sông. Không ngờ bên Tôn cửu Gia kia như đá chìm đáy biển, bạch vô ẩm tín.